Bạn đang nghe truyện audio Chọc tới Chủ tịch Tổng Tài Tác giả Tháp Bạc Thụy Thụy truyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Người đọc Vivi Trường 169 Anh sai rồi được chưa? Phanh một tiếng Sau đó trong phòng yên tĩnh một mảnh Tần tấn dương ngơ ngác nhìn cửa phòng đóng chặt Vừa thầm kêu một tiếng Đáng chết Trời ạ Vừa mới vừa rồi đưa không đem chuyện đó ra nói làm gì vậy Nên làm cái gì bây giờ Tần Tấn Dương Người thật là đại ngu ngốc Tại sao ngu xuẩn như vậy Lần này làm như thế nào Đi dụ dỗ con nhím nhỏ xù lông này đây Trời ạ Ba ngày không được nói lời nào Hắn làm sao chịu nổi Một canh giờ không nói lời nào Đều không thể chịu được Xì xì Nồi được nấu chín Hơi cháo bốc ra khỏi đỉnh Cháo tràn ra nồi Tần tấn dừng vội vàng xoay người luống cuống tay chân bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc Bê bát Bê bết hơn chính là Trong đầu còn phải nghĩ một lát nữa Làm như thế nào Đi dụ dỗ còn nhím nhỏ dù lông Muốn chết Lúc này Phòng đang khép chặt Cửa bị lén lén mở ra Đồng thiên ái hít mắt Cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua khe cửa Hướng ra ngoài liếc một cái Nghe được bên trong phòng bếp truyền tới Vang vang vang vang một tiếng Đắc ý lộ ra một khuôn mặt tươi cười Biến thái chết tiệt Để xem anh còn ngông cuồng không Lần này đừng mơ tưởng Làm cho em sẽ cùng nói chuyện với anh Nhỏ giọng lầu bầu xong Vừa nhẹ nhàng đóng cửa lại Bên trong gian phòng Đồng thiên ái bước nhẹ nhàng linh hoạt Hừ cười khẽ xoay một vòng Đi tới trước tủ quần áo mở ra tủ quần áo, mắt to hoạt bát, nháy mắt chừng lớn, cau mày lại biến thái chết tiệt, lại còn kêu mình mặc áo khoác, một bộ y phục cũng không có để cho mình mặc cái gì? mím mím môi, trở tay đem tủ quần áo đóng, xoay người nhìn về phía giường, lười biếng hướng nó đặt mông ngồi xuống, chui vào trong chăn tiếp tục ấm áp. ời, hey, thật ra thì trong phòng cũng mở máy sưởi. Căn bản là không cần phải mặc áo khoác gì Quả thật chính là làm điều thừa Trong phòng khách Tần Tấn Dương đem cháo nấu xong Nóng hổi đặt trên bàn ăn Xoay người đôi tay trống lạnh Ngơ ngác nhìn vào phòng đồng thiên ái Ê, làm như thế nào đi Giữa giữa con nhím nhỏ xù lông đây Mình trước kia đối với nữ nhân Không phải làm rất được sao Sao bây giờ lại trở nên uất ức như vậy chứ Khắc tinh Cô nhất định là khắc tinh của mình Bất đắc sĩ đi tới cửa phòng của cô Đưa tay gõ cửa Thiên ái ra ngoài ăn một chút Em cũng đã mấy ngày không có ăn rồi Lặng lặng chờ ba phút Không người nào hưởng ứng Tiếp tục gõ cửa kiên nhẫn nói Thiên ái ra ngoài ăn một chút Anh nói anh sai rồi được chưa nào Tức giận thì tức giận Nhưng tóm lại phải ăn thứ gì đó mới được Lại qua ba phút Vẫn như cũ là không có người nào hưởng ứng Tần tấn rừng hơi tức giận Cắn răng nghiến lợi nói Không mở cửa đúng không? Không ra đúng không? Tốt lắm Anh đi lấy chìa khóa Cô không mở cửa Hắn tới mở thay cô Dù sao cái chìa khóa đang ở trên tay hắn Cứ như vậy Nửa đêm còn có thể lên lén Sửa lên giường của cô Quả nhiên trong nháy mắt cửa phòng được mở ra Đồng thiên ái ngẩng đầu liếc hắn một cái Cô ấy không nhìn sự hiện hữu của hắn Ra khỏi phòng Xài bước xài bước đi tới phòng khách Hướng lên chiếc ghế sa lồng một ổ Ôm gối dựa Cầm lên hộp điều khiển tivi chặn kênh Sao em không mặc áo khoác? Tần tấn dương xoay người chất vấn Còn nhím nhỏ đáng giận này Sẽ làm cho hắn an tâm Sao lại làm cho hắn an tâm chút nào như vậy? Không biết mình mới vừa bị sốt sao Không mặc áo ấm một chút Một lát sẽ tiếp tục cảm mạo nóng sốt nữa Đồng thiên ái trên chú nhìn chằm chằm màn hình tivi Trong lòng lại lầu bầu Đại ngu ngốc Căn bản cũng không có áo khoác Không có áo khoác thì bảo cô mặc cái gì Sao lại đần như vậy Tần tấn dừng nhìn cô chợt ảo não cao mày Lúc này mới vội vàng xoay người Đi vào vận gian phòng bên trong Mở ra tủ quần áo, phát hiện bên trong không có vật gì. Trời đất, hắn đều quên, lúc trước căn bản cũng không có nghĩ đến cầm áo khoác. Tiện tay cầm chân lông mỏng bên giường lên, đi trở về bên người cô, ngắm nhìn cô không có tinh thần. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt trầm giọng nói, "Là anh không tốt, một lát anh bảo người đưa tới." Nửa ngồi ở trước mặt cô cẩn thận từng ly từng tí đem cái mền khoác lên trên người của cô Đồng thiên ái vẫn nhìn chầm chầm màn hình tivi, không nói tiếng nào Nhưng đáy mắt lại rõ ràng cong lên nụ cười Anh đi lấy chén cháo cho em, em nên uống chút cháo Tần Tấn dương liền vội vàng đứng lên đi về phía bàn ăn Có chút lúng túng tay chân lấy ra chén nhỏ Múc thêm một chén cháo nữa từ từ đi trở về bên người cô Hai tay cầm chén đưa tới trước mặt cô. Một tia nhiệt tình trong trọng mắt, ánh mắt có chút cầu khẩn nhìn chằm chằm cô, cũng là một câu cũng không có nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, tần tấn dưng nửa ngồi ở trước mặt cô, tựa hồ cũng không có ý đứng lên, mà khuôn mặt anh Tuấn kia có vẻ vạn phần bất đắc dĩ, cùng với thất bại. Đồng thiên ái mím mím môi, vừa định mở miệng nói chuyện, rồi lại mím lại thật chặt ừ mới vừa rồi mới nói qua ba ngày để ý đến hắn đấy Hiện tại cũng không thể đầu hàng trước Nếu không sau này không biết sẽ bị hắn khi dễ như thế nào Không được, phải nhịn Tần tấn dường không nói gì Đôi tay bưng chén nhỏ hướng cô cọ sát Suốt cuộc có chút không chịu nổi nhíu mày Nhưng không có thu hồi tầm mắt Chỉ dùng ánh mắt liếc hắn một cái Trong lòng nghĩ tới Tay mỏi không, khó chịu chứ Em xem anh có thể bưng bao lâu Lại qua 10 phút tần tấn dừng suốt cuộc đứng dậy Cầm chén đi về phía phòng bếp Đồng thiên ái cố sống cố chết Nghiêng đầu sang chỗ khác Nhìn bóng lưng của hắn cắn môi Trong lòng tức giận rồi lại không tiện phát tác Biến thái chết tiệt Thế sao lại không có kiên nhẫn như vậy Anh cũng sẽ không thể chờ thêm một chút nữa sao Ứng ngực, ứng ngực Bụng phát ra tiếng kháng nghị Làm sao bây giờ Cô thực sự thật đói À, biến thái chết tiệt. Tần tấn dương đem chén nhỏ bỏ vào trong lò vi ba vòng vo ba phút, sau đó lại bưng cháo đi trở về đến bên cạnh đồng thiên ái, giọng khẩn cầu. Được rồi mà, không nói lời nào cũng được, nhưng mà phải đem cháo uống cạn. Coi như là anh còn có chút lương tâm. Đồng thiên ái không có tiếp tục cuột cường bởi vì không có cần thiết hành hạ bụng của mình. Nhận lấy chén, miệng hớp một miếng, Gạo trắng nấu thành cháo, rõ ràng có bỏ thêm gia vị. Tại sao bây giờ cảm giác ngon miệng như vậy, còn mang theo chút ngọt ngào. Truyện được phát trên website truyen.mutvn.com, chương 170. Uống xong cháo, cảm giác cả người thật ấm áp. Đồng thiên ái cả người thoải mái vui mình vào sofa cuộn thành một khối, khó được Cơ hội xây xưa xem phim truyền hình học công thần tượng đang chiếu Câu chuyện đau lòng Lại làm cho người xem rơi lệ Đáng lúc trình diễn tiết mục ly biệt Biết những thứ này đều là gạt người Nhưng vẫn không nhịn được khóc theo bọn họ Trong câu chuyện của người khác Mình lại vui buồn dùng người ta Cứ thế nhìn chầm chầm vào màn hình tivi Hốc mắt từ từ ửng hồng Tay ôm ôm gối Không tự chủ dùng sức đem nó ôm vào trong ngực mình Chỉ như vậy mới có thể lấy được một chút an ủi cùng động lực Tần tấn dư im lặng đi đến bên người cô Ngồi trên ghế salon Ngồi vào bên cạnh cô Nhưng đầu trên chú nhìn cô Phát hiện trong mắt ứa lệ Cao mày nghi ngờ liếc nhìn màn hình tivi Đây là cái gì vậy? Kiên cường lại cuột cường như con nhím nhỏ xù lông Xem phim trên tivi liền đỏ cả mắt Trời ạ, có cần khoa trương như vậy không? Quay đầu lại nghiêm túc nhìn trên màn hình tivi phim dở tệ. Loại tình tiết này thật mục nát, sao lại không ngán ngẩm? Cô bé con sao lại ngu ngốc như vậy, lại bị nó làm cảm động đến như thế? Hít hít, đồng thiên ái không nhịn được hít mũi một cái. Hiển nhiên là cô đang nhập tâm vào nội dung của phim. Đột nhiên trước mắt rỗi đến một bàn tay to, trong tay còn nắm một hộp khăn giấy. Đồng thiên ái từ từ nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về người bên cạnh, thấy gương mặt anh Tuấn giận dỗi trừng mắt liếc anh một cái, kiên quyết xem trọng chuyện đề lời hứa của bản thân vừa rồi. Tuyệt đối không cùng anh nói chuyện. Tuấn Tuấn dương nhẹ nhàng thờ dài một tiếng. Đối với hành động đang có vẻ tức giận của cô bé con, cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc. Khi một người đàn ông bắt đầu trở nên muốn giữ chặt người phụ nữ của mình, liền nhất định không thể thấy ánh sáng mặt trời. Thiên ái, Rút khăn giấy ra Đưa tới trước mặt cô Anh đầu hàng rồi Được không Anh nhận thua có được hay không Ai Nói tới nói lui cũng đều trách anh Không mở bình thì ai lại biết trong bình có gì Người khác lỡ một bước chân liền hận thành thiên cổ Anh bây giờ là Vừa lỡ miệng liền hận thành ba ngày Thật chẳng lẽ muốn ba ngày không nói lời nào sao Đồng thiên ái khẽ liếc anh một cái Nhưng nội tâm lại có chút đắc ý Lần này cho anh ăn rùa đi Đừng tự cho là đúng Cô mới không giống như những người phụ nữ kia Bám lấy anh không buông đâu Hoàn toàn có lý do không thèm nhìn anh Bút trong tay Tùy ý ném trên sa lông Xoay người đứng trước tần tấn dương Nhéo mắt lại đem giấy đã có sẵn chữ viết Đưa lại trước mắt anh Biến thái chết tiệt Bồn tiểu thư nói ba ngày không cùng anh nói chuyện Chính là ba ngày Tần Tấn Dương đưa mắt nhanh chóng nhìn ngẫm những dòng chữ, vừa buồn cười lại vừa tức giận nhất thời có một loại cảm giác vô lực. Trong đầu chợt thoáng một tia linh quang, lấy bút trên ghế salon, với tờ giấy nhận được từ cô, đưa vào khay trà Long Phi Phượng Vũ soàn soạt viết. Mấy giây sau, đem giấy vừa viết xong cầm lên đưa trước mặt cô. Anh sai rồi, được chưa? Đồng thiên ái vốn khoanh tay trước ngực, nhìn thấy hàng chữ trong nháy mắt. Đưa tay ra giống Không được Thiên ái Thành âm tần tấn dương vô cùng ảo não Lấy tay ra hướng chữ stop Nền ngang rồi trở lại trên ghế Tiếp tục xem phim Liều mạng quyết tâm xem anh hoàn, hoàn toàn vô hình chợt Dường như nghĩ tới điều gì không bình thường Lấy cây bút trong tay anh Vội vàng viết một hàng chữ Tôi muốn về nhà Ngày mai tôi muốn đi làm Nhận được mệnh lệnh của cô Tần tấn dương trực tử trên ghế salon ngồi dậy Đứng trước người cô cúi đầu mắt nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn để cho anh vừa yêu vừa hận Đi làm có thể Về nhà không thể Bắt đầu từ bây giờ Mỗi ngày em phải ở đây với anh Vạn phần kiên quyết quát Đồng thiên ái không trả lời Hướng anh vẩy tay Ý bảo anh ở vị trí bên cạnh Ngăn trở cô xem tivi rồi Trong lòng lại âm thầm nói Biến thái chết tiệt Anh ở thì tôi ở sao Hôm nay không có cách nào chạy ra khỏi ma chảo của anh Ngày mai tôi sẽ về tần tấn dường thấy mặt cô có vẻ không nhịn được Rất thức thời bước hai bước đến ngồi bên cạnh Điện thoại trong phòng vang lên Nhưng đầu sang chỗ phòng nghỉ nhìn Lại quay đầu liếc nhìn tiểu an ra Giận dò nói Anh đi nghe điện thoại Đồng thiên ái nhìn thấy anh xoay người hướng bóng lưng anh le lưỡi một cái. Trong lúc lơ đã nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa lúc trông thấy trên bầu trời ngoài cửa vô cùng xanh, máy bay chậm rãi bay qua. Phi trường Đài Bắc Trầm đại sảnh sáng người chờ, đám người huyên náo một mảnh, có vài người vội vã kéo hành lý vội vàng chờ người, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thời gian, trên mặt mỗi người mỗi vẻ khác nhau. Đài Bắc Chuyến bay đi pháp paris một zkc bảy bắt đầu soát vé thanh âm ngọt ngào xuyên thấu qua phát thanh dương dương truyền đến mặc áo khoác đạm màu cà ri miên tê dại của bé con nâng lên khuôn mặt tươi cười anh bạch minh đến chuyến bay chúng ta đi rồi đi thôi ừ ừ vậy chúng ta đi thôi đến cửa soát vé Tiều Bạch Minh gật đầu một cái, đứng lên, cầm lấy hành lý trên tay, dịu dàng sóng vai bước đi. Hai, anh Bạch Minh biết không, lần trước đến Pháp với mẹ, mới đây thôi mà đã qua nhiều năm. Điểm điểm có chút hừng phấn nói, đưa tay ôm Tiều Bạch Minh. Thân mật tựa đầu cọ sát cánh tay anh. Em thật hoài niệm món điểm tâm ngọt nơi đó, mm, thơm quá. Nếu Điềm Điềm thích ăn, vậy đến Pháp vừa xuống máy bay, anh trước hết dẫn em đi ăn sảng khoái. Như thế nào? Tiều Bạch Minh nghiêng đầu, cung chiều nói. Điềm Điềm lên tiếng hoan hô. Vạn tuế! Nhắm mắt lại, chỉ là ngắn ngủn 3 giây đồng hồ. Thiên ái, gặp lại sau. Hết trường 170, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.